Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng dĩ kỳ có một chút bối rối định xoay người trở về nha. Không cần đâu. Nhanh chóng kéo cô lại, tê tiệu khai đều nhìn thấy tất cả biểu hiện trên khuôn mặt cô. Mỉm cười dịu dàng, hơn nữa còn mở cửa sắt cho cô vào. Cho Khayden em đi vào chờ anh, rất nhanh thôi. Anh hiểu được cô bất an điều gì, sợ hãi những thứ gì, mà anh tuyệt đối sẽ không để cho cô cảm thấy bất an khi qua lại với mình. Như vậy sẽ không công bằng với cô bị anh đẩy mạnh vào bên trong cánh cửa sắt, đương dĩ khí không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi vào. Trước khi vào nhà, còn không yên tâm mà quay đầu liếc mắt nhìn, thấy anh cười tươi, lập tức theo bản năng cũng cười đáp lại, sau đó mới tiến vào trong nhà. Tại cô đã đi vào bên trong phòng, thì nụ cười trên môi của Tề Tiểu Khải cũng biến mất, mặt không thay đổi mà nhìn Trần Thương Vân, lạnh lùng cắt tiếng nói. Tôi cho là tôi đã nói rất rõ ràng, giữa chúng ta đã không còn gì nữa. Cô nghe rõ chứ? Không còn gì nữa. Từ khi nói chuyện tại công viên nhỏ, cứ tưởng rằng mình đã nói rất rõ ràng, hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, công ngờ hôm sau cô ta lại tới, lại còn hai ba ngày lại tới, cho dù anh đuổi như thế nào, nói tuyệt tình như thế nào thì cô ta cũng không chịu buông tha. Là vì cô gái đó sao? Đầu ngón tay run run chìa vào bên trong nhà, Trầm Tăng Vân khóc lóc hỏi. Trong khoảng thời gian gặp lại anh này, Cố đa thường xuyên nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ, nếu cô gái kia không xuất hiện, anh sẽ quay lại với cô chứ. Còn liên quan tới Dĩ Kỳ, sắc mặt khó coi, Tề Tiểu Khải cứng rắn nói, "Chúng ta đã chia tay, không còn liên lạc nữa. Tôi cũng không phải là nơi tránh gió cho cuộc hôn nhân bất hạnh của cô. Cô đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, mời cô về, đừng có quay lại đây." "Nhưng mấy năm nay em vẫn không quên anh, em yêu anh mà." Ông trầm lấy anh, Trầm Tăng Vân lẩm bẩm bật khóc cô giải thích bản thân mình thôi. Lạnh lùng, anh nhấc bàn tay của Tô Ta ra, nói ra những lời tàn độc một tuyệt tình. Thành thật bạn nói, nếu cuộc vài hôn nhân của cô không hạnh phúc, nếu không phải chúng ta không kéo vô tình gặp nhau tại nhà hàng, cô có thể nhớ tới tôi sao? Còn có thể nghĩ đến tìm tôi sao? Sẽ không đâu, cô chỉ biết hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, sớm đã quên tôi rồi, không hề để tâm tới suýt chút nữa, tôi đã chết oang oang rồi. Nói không chừng ngay cả tên tôi có khi cô cũng không nhớ. Em Bị những lời nói sắc bén làm cho nghẹn lời, nhớ tới sự kiện của nhiều năm trước, Trầm Tăng Văn cảm thấy rất là xấu hổ lại hối hận, cũng không có cách nào cứu vãn. "Cô còn nhân này là do chính cô lựa chọn, cô nên tự mình gánh chịu, đừng đi tìm kiếm sự an ủi của tôi, cô đi đi." Lãnh Cốc lại chân thật nói ra sự thật, hy vọng cô ta đối mặt mà đừng trốn tránh nữa. "Em không đi, em không đi." Bóng Dương cô ta thất thanh kêu gào cả người nhào vào trong ngực anh ôm chặt không buông. "Triệu Khải à, mấy năm nay em tự dự là rất khổ, thật sự là rất khổ. Đối với em anh là người đàn ông tốt nhất, bạn xin đàn nghĩ ở bên em một lần nữa đi mà, nếu là bởi vì em đã có chồng thì em có thể ly hôn, em có thể ly hôn để sống cùng một chỗ với anh." "Thật là xin lỗi, nhưng tôi đã không còn tình cảm với cô nữa rồi." Để cô ta ra khỏi lồng ngực của mình, Tề Tiểu Khải lạnh nhạt, đối với bạn gái cũ đang khóc lóc cầu xin, anh không còn một chút cảm giác nào cả cô muốn ly hôn hay là không, đó cũng chính là chuyện của cô, tôi không liên quan. Em không tin, năm nào anh đối với em tốt như vậy, làm sao có thể nào không còn tình cảm nữa chứ? Bị tự chối nhiều lần, Trầm Tăng Vân thẹn quá hóa giận, ngang nhiên kêu khóc, đem tất cả sai lầm đổ tội vào người của anh. Là vì cô ta có phải không? Là vì người phụ nữ bên trong nhà anh, cho nên anh không chấp nhận em nữa, đều là do cô ta ngăn cản có phải không? Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì tới Dĩ Kỳ cả cau kèn trách móc, sắc mặt của Tề Thiệu Khải xanh mét, đối với chuyện cô ta cố chấp không chịu hiểu, lại còn giận chó đánh mèo, trong lòng rất là căm tức, vì vậy không thèm để ý tới tình cảm và thể diện, lạnh lùng mà cảnh cáo. "Cô mau đi đi, nếu không đi tôi liền báo cảnh sát. Tôi chắc chồng cô cô không muốn thấy vợ mình lại đi quấy rối một người đàn ông khác chứ." "Đừng trách anh quá vô tình, mà là anh cũng không chịu nổi cô ta quấy rầy thêm một lần nào nữa rồi." Thanh Trần mà nói, "Anh không hiểu nhiều năm qua như vậy rồi." Vì sao chỉ vô tình gặp nhau ở nhà hàng thì cô ta liền bám lấy anh như vậy? Coi như hôn nhân của cô ta không hạnh phúc, bị chồng hành hung cũng không nên tìm anh để chịu trách nhiệm chứ. Nghĩ như vậy, chồng biết tại sao, trong lòng cô thể Tiêu Khải cảm thấy mơ hồ có cảm giác chuyện gì đó, nhưng lại không thể nói ra là chuyện gì được. Mặt trầm Tương Vân vừa nghe thấy nhắc tới chồng mình thì bỗng rưng rử lại, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, quả thật không dám tiếp tục dây dưa, giống như là một con thỏ giật mình hoảng sợ nhảy thật xa. Đại cô ta cuối cùng cũng chịu rút lui, lúc này Tề Tiêu Khải nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net